quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả cửu lộ phi hương bảy kiếp xui xẻo chương mười bảy lúc mở mắt ra ta cảm thấy thế giới này có chút khăn khác với thế giới ta thấy trước kia tầm mắt rộng tới kỳ lạ khứu giác nhạy bén khác thường mùi vị của đất đai vị của cỏ xanh còn có cả mùi tanh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 nhìn cơ thể dài ngoằn và cái mông mọc đầy lông của mình còn có một cái đuôi xinh xắn vằn vện nữa chứ ta ngơ ngác một lúc ký ức lập tức ùa về ờ ta nhảy vào đường s u ố t vợt trở thành một con vợt con vợt ta dùng móng ôm lấy mặt nhục nhã biết bao nhục nhã biết bao nghĩ tới việc tường vân tiên tử ta đã từng sống một cách phiêu ảo thế nào mà đây lại bước chân x a vào chúng này ta lén nặng ra một dòng lệ cay đắng vì bản thân nhưng d ù có đau đến thắt lòng cũng không thể thay đổi được sự thật ta đã trở thành con vật ta ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời mà tâm trạng lại vô cùng bối rối nhưng vừa nghĩ tới việc sơ khung cũng lọt vào đường súc vật trở thành một con vật bốn chân lòng ta lại đ ẩ y nở một niềm sung sướng hiếm hoi được lắm lý thiên vương ông sắp xếp đi để hai con vật không biết nói trải qua tình yêu đau thương rung chuyển đất trời quỷ khóc thần sâu ra sao ta đang đợi đấy ta đương ngậm ngùi thì cổ bị cắn mạnh một cái ta hoảng hồn rồi lại ngửi thấy mùi hộ mẹ thì ra là mẹ của ta tới rồi có lẽ là do bản năng tuy bây giờ ta đang bị hộ mẹ cắn cổ nó chỉ cần dùng tí sức là có thể cắn chết ta nhưng ta lại không có chút lo lắng nào để mặt nó ngoạm bị t a lắc lư lắc lư về nhà của mình trong ổ không có cỏ còn có hai con hổ anh chị em với ta đang cắn tay nhau đô đùa thấy h ổ mẹ về chúng nó quấn q u ý t đòi bú sữa h ổ mẹ thả ta xuống rồi lười b i ế n nằm xuống đất như thể chúng mày thích bú thì bú hai anh chị em của ta hấn hở n h a u tới ta liếc qua cái bụng bù xù lông lá của mẹ tung một dòng lệ cay đắng không biết làm sao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 ờ được rồi đi chơi đi không ngờ ta lại lại bị một con hổ mẹ t r e o chọc tuy ta biết nó dùng đầu lưỡi thô ráp c h ạ y l u n g cho ta nhưng ta ta vẫn khóc sức mướt lúc ở minh phủ não ta bị teo não hay sao mà không uống bát canh mạnh bà đó ôm mối mâu thuẫn cực lớn trong lòng ta tập tễnh bước đi đi tới bên bụng hổ mẹ nhìn anh chị em đang bú sữa rồi lại nghe thấy tiếng bụng kêu ọc ọc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 trong quá trình tu luyện trước kia ta chỉ biết sơ sài tăng tu vi như thế nào còn không biết phải bắt đầu từ đâu nữa ta thở dài gục đầu xuống ánh nắng ấm áp xuyên qua tán cây rậm rạp chiếu thành nhiều đốm sáng như s a o trên người ta ta lười b i ế n ngáp một cái d ầ n như thấy sơ khung nằm trên xích đu lắc lư lắc lư đọc sách hắn nói tiểu tượng tử ngã thủ kỳ nhất dĩ xứ kỳ hòa câu này người đã hiểu chưa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 giờ thật tình hình phát triển hiện tại này ta đoán cứ tiếp tục tu hành một năm thì ta có thể nói tiếng người điều này khiến ta vô cùng vui vẻ cũng cực kỳ k h ô n g phục sơ khôn g và cách tu đạo nền thảo nào mà kiếp trước hắn chỉ mang thân thể phàm trần mà trong hai mươi năm ngắn ngủi đã trở thành bán tiên tình khốn kiêu ngạo kia mặc dù kiêu ngạo thật nhưng quả thực cũng có chút bản lĩnh m ặ thật trời ô m một nay vừa đúng độ, ta tu luyện xong nghỉ ngơi một lát, lăng quân cút trên đất, bắt hồi tưởng vừa ta độ đất đầu cút tu lát, bắt trước t lại hồi h kiếp ra bình tĩnh mà nghĩ kiếp trước sơ không cũng không đối xử tệ với ta lắm lúc xuống địa phủ vì t h ù cũ n ợ mới chồng chất ta mới điên tiết như vậy dần ngẫm lại tên sơ không ngoài việc thích sai bảo người ta thích bắt nạt người ta tính cách lập dị yêu cầu ngặt nghèo hơi khốn nạn một tí nhưng vẫn rất tốt với đồ đ ệ ngốc kia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 tên sơ k h u n g thần quân k ê u ngạo đó thật sự thật sự này tình với ta ta lắc đầu ép mình đếm cái suy nghĩ hoang đường này ra khỏi đồ ta và hắn là kẻ thù không đội trời chung là oan gia trời định d ù vậy trước khi trải qua hai kiếp tình duyên bất kể là ta hay là sơ k h u n g có trí nhớ chúng ta đều rất ăn ý không ra tay tàn nhẫn với đối phương nhưng ta và hắn cứ gặp nhau là đánh dù vậy hình như lần này chỉ có ta mãi biết đánh hắn hắn chỉ lắm mồm thôi ta đang giải thích hộ hắn cái khỉ gì chứ ta ra sức cào móng lên thân cây coi nó như là mặt sơ không khoái chí mà cào sau khi bình tĩnh lại ta nằm bò trên cây cụp đồ xuống đột nhiên một ý nghĩ kỳ quái sẽ qua đồ thật ra nếu sơ không giống như lục h ả i không hắn mà thích ta kể ra ta cũng thích người ta lại nóng lên nhưng ta lại thấy thế này chẳng có gì là k h ô n g tú những ngày trưởng thành bên hộ mẹ trôi nhanh như thoi đưa chẳng mấy chốc đã qua một năm hộ mẹ lại có thai đuổi bọn ta đi để chúng ta tự tìm lãnh thổ của riêng mình vừa hay đúng lúc đó ta đã có thể nói tiếng người cũng coi như là một linh vật không phải buôn ba cả ngày vì miếng ăn như anh chị em của ta làm chú sơn lâm thật ra rất thoải mái ít nhất là không có kẻ nào chán sống dám tới chọc ta theo lẽ thường mà nói cuộc sống luôn có những lúc trớ trêu đó là một chiều hoàng hôn rất đẹp ta nhoài ra hồ uống nước bỗng nhiên một làn gió nhẹ đ ư ớ qua ta chợt ngửi thấy m ù i của con mồi nhưng đây là loài sống thành bầy đàn sao giờ lại chỉ có m ù i thoang thoảng của một con ta n g ẩ n đầu nhìn lên mặt hồ lấp lánh ánh nắng chiều buông bên bờ đối diện một con vật to sụ ợ đen sì cũng đang uống nước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 lợn rừng ha ha ha không ngờ ngươi lại đầu thai thành một con lợn đực ha ha ha sợ không vừa thẹn vừa giận quay ngoắt đ ồ định bỏ đi ta thấy vậy vội vàng nín cười nhảy vào hồ bơi đến gần hắn ê đợi tí đã ta có chuyện muốn bàn với ngươi ta bước lên bờ vẫy hết đống nước trên người đi sau đó nhìn hắn lại phì cười sợ không hình như điên lắm rồi hắn hờ lạnh ngạo mạn n g ẩ n p h á t đồi lên khinh bỉ nói với ta thật không hiểu nổi con gái con đứa biến thành hổ cái thì có gì mà k ê u ngạo ông trời mỉa mai mà cũng không biết d ò n g quán rất khỏe trầm hơn xưa rất nhiều ta chẳng quan tâm phải phản bác lại hắn cười đến rủ người s ợ không không g ì được nữa đ á bóp đống đá bên bóng đi hết hòn này tới hòn khác đập vào đầu ta đau ơi là đau ta bực mình sau n g ư ơ suốt ngày bắt nạt ta thế ngươi thích ta còn gì sơn không sửng sốt cuốn quít lùi lại lắp b à lắp bắp mãi mới hầm hè nói ai ai mẹ kiếp ai thích ngươi kiếp trước ngươi không uống canh mạnh bà mà vẫn hôn ta đó là vì say rượu ngươi không thích ta ở bên tên yêu tên đá kia là vì ngươi đang ghen ta ghét tên yêu tên đá đó thì có cuối cùng ngươi còn moi tim đ i cứu ta chẳng qua chỉ vì trả nợ ngươi thôi dù có nói thế nào kiếp lục h ả i không ngươi chắc chắn đã thích ta đó là vì uống canh mạnh bà đầu óc mù mờ ta hỏi c ô nào hắn đốt lại c ô đấy không chê vào đâu được như thể hắn đã luyện tập rất nhiều lần trong lòng rồi không biết tại sao nghe mấy c ô trả lời của hắn ta lại thấy hơi thất vọng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 bộ người nghĩ ta thích người lắm hả ta d à y trắng rồi nói lợn rừng không chúng ta thỏa thuận đi đ ấ y con sông này làm ranh giới kiếp này ngươi không bước vào lãnh thổ của ta ta cũng không chen sang lãnh địa của ngươi bất kể lý thiên vương có sắp xếp thế nào chúng ta đến chết cũng không qua lại với nhau vậy ổn chứ sư không nhìn ta một lát chẳng hề hé răng đột nhiên động đất dữ dội chim ồn lên thành từng đàn khu rừng chiều buôn g bỗng trở nên ồn ả giật mình động đất à giọng sơ k h u n g lại trở nên nghiêm túc không phải hắn xoay người chạy về phía tây ta cáu tiết không biết vì sao cũng tò mò chạy theo hắn này g i ố n g mình vào lùm cỏ ta khẽ hỏi sơ k h u n g bọn họ đang bái cái gì vậy t r ú c này ánh mặt trời đang dần khuất núi màn đêm buông xuống hai gã đàn ông cầm theo ba ngọn đuốc quỳ dưới đất làm đại lễ ba dập chính lại với một cái hang đen ngòm sơ không không trả lời câu hỏi của ta nhìn chằm chằm vào hai người kia cân nhắc một lát rồi mới nói ngươi gầm lên hai tiếng đi thái độ này của hắn khiến ta khó chịu ta cười khẩy ngươi tự gầm đi ngươi là gì mà đòi sai ta sơ không không thèm nói gì công chân đập bóp lên bộ móng của ta ta hét t o á n lên vì đau tiếng gầm t rung chuyển c a núi rừng ta nghiến răng tình khốn tình khốn này Á, một gã sợ hãi lai lên hổ hổ hai ngọn đuốc trên tay gã rơi bọp xuống đất như thể sợ cứng người liên tục lùi ra đằng sau còn một gã nhiều tuổi hơn thì lập tức giơ ngọn đuốc về phía ta gã vừa lùi lại vừa túm lấy người kia bình bình tĩnh nó sợ lửa sẽ không dám tiến tới đâu nghe thấy gã đó nói như thế ta bèn ngẩng đầu ửng ngực bước ra hai người đó sợ quá run g bần bật mồ hôi phả ra như tắm ta nhìn bọn chúng chăm chú đánh giá từ trên xuống dưới gã đàn ông nhút nhát hơn sợ tới độ hai mắt t r ợ n lên ngã phật xuống dưới ta sững người đang suy nghĩ xem có phải mình dọa chết người mà phạm phải sát nghiệt hay không thì tên khác bỗng co cẳng bỏ chạy thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu ngầm ra chắc gã đó nghĩ ta đã có thức ăn rồi thì sẽ không đuổi theo gã nữa ta lắc đầu thở dài lúc khó khăn mới biết ai chân thành ai giả dối lề ờ đề quả nhiên không phải b ằ n g cãi cây cọ t rung lên phía sau là lận rừng không đi ra ta dùng cái chân nút nít thịt khẽ vỗ vào đầu tên bị ngất ê xem này tại người suối ta đó xảy ra chuyện rồi ngươi từ cổng gã về thôn làng dưới núi đi giờ ngươi vẫn còn tâm trạng để quan tâm đến loài người ngu xuẩn ấy hả sư không mỉa mai đúng là vẫn ngu như ngày nào hắn không nói thêm nữa đi thẳng vào cái hang đen ngòm d á n đi vô cùng thận trọng dù ta cực kỳ ghét cái tính này của hắn nhưng thấy sư không ngạo mạn cũng phải thận trọng như thế ta cũng cố nhịn nhẹ nhàng đi sau hắn trong hang tối đen như mực nếu là loài người bước vào đây sợ chẳng biết đâu mà lên cũng may thị lực ban đêm của hổ hơn con người nhiều nên ta vẫn có thể cảm nhận rõ ràng mọi phần trong hang đá ở đâu vũng nước ở đâu v â n v â nhưng n sau vũng nước này lại có mùi máu ta nhìn lên trên theo dòng nước rơi thì thấy trên vách hang nứt ra một khe hở to như cái đầu trâu dòng nước chảy ra chính từ đây ta ngẩng đầu quan sát thì đột nhiên thấy một cái đầu người đang trôi chầm chậm từ cái khe hở kia ra tuy a Gia hoảng hút, kinh ngạc, thì thấy vẻ mặt người đó bị bóp béo, hốc hát.、Gia、thịt không biết bị thứ gì hút hết, chỉ khô, béo, đương ngạc người xương gì mặt biết một lột đó để lại vẻ bóp bị bị bộ xương khô, rời lột bột x rời ố đống n thành g đất, chất thành một đống trước mặt ta. t u ta đã thành tiên nhưng trước giờ đều sống sung sướng trên tiên giới chưa thấy cảnh chết thảm thế này vì thế sợ đến cứng người vô thức muốn túm lấy sơ khung phía trước nào ngờ hắn chỉ là một con lợn rừng nên ngoen ngoảy mông trước mặt ta ta vương bộ móng sắt nhọn ra lỡ tay chộp đúng vào cái mông da dày thịt béo của lợn rừng không hét toáng lên có yêu quái sợ không cũng rú lên ngươi muốn ta chặt móng đem đi ngâm rượu không nhưng có yêu quái thật mà ta nâng móng chỉ vào cái khe trên vách hang rồi lại chỉ đóng xương trắng cách đó không xa lúc nãy nó mới rơi xuống trước chân ta đó bị ăn sạch rồi sợ không không mắng ta nữa quay đầu nhìn đống xương kia vòng thoáng lạnh đi bây giờ n g ư ờ i biết vừa nãy hai tên ngoài hang bái gì đ ư i c h ứ ta lắc đ ồ không biết sợ không nhìn ta kiểu như hết thuốc chữa nói hai người kia cầm ba cây đuốc có nghĩa là trước đó có ba người mà người đó đã đi vào trong hang sợ không lấy chân chỉ vào đống xương kia người này bị đem đi làm vật tế bọn họ đang hiến tế hiến sống còn cúng sơ không trầm tư một lát cúng cho ai thì ta không biết nhưng có thể chắc chắn là không phải thần tiên ở trên thiên giới Đây đ ể âm khí quá nặng đúng là y hệt minh phủ sơ không không nói ra nhưng ta đại đệ có thể đoán được ý của hắn tiến độ tu hành của ta chậm hơn hắn một chút nên mới đ ồ không phát hiện ra điều kỳ lạ ở đây nhưng sơ không vừa nói thế ta chỉ cần hơi để ý là có thể cảm nhận thấy không khí ở nơi này vừa âm u vừa lạnh lẽo quả thật giống hệt minh phủ sư không g ó nghiêng xung quanh nói đây đây là cực âm của địa mạch có lẽ là liên quan đến minh phủ mặt hắn đanh lại nhìn dáng vẻ của hai người kia thì có vẻ chuyện hiến tế này xảy ra rất thường xuyên ta khó hiểu nhưng nhận p ậ t tới còn sống cực kỳ tổn hại âm đức dễ dàng sa vào tà đạo điều này rõ ràng đã bị cấm rồi không biết vị thần tiên nào ở địa phủ làm trò này nhỉ Hửm, thần tiên làm hành vi độc ác của yêu quái mà còn dám rêu rao s ơ không khinh khỉnh nói với ta ngợi t h i ề n giới bao nhiêu năm nay rốt cuộc đã làm gì hả mà sao trong đầu chẳng có tí kiến thức thông thường nào thế ta vương bộ móng sắc nhọn ra hầm hè nói ngươi thử nói kiểu này với ta nữa đi ta sẽ khoét thịt trên môn ngươi ra cái đuôi lợn rừng của s ơ không phe phẩy nói t i ế p thần tiên tại v ị ở minh phủ chính là diên vương phán quan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 ta vừa nói vừa bật người nhảy lên cái vách bên cạnh thò đầu vào khe hở quan sát để ta xem đã không được tiếng sơ khung còn chưa truyền được vào trong não đầu ta đã trôi qua khe ngó nghiêng một l ư ợ t xung quanh không có gì bên trên cũng không có gì phía dưới một ánh chớp vàng chợt lấy lên giữa bầu không khí u ám ta còn đang kinh ngạc bỗng hơi thở nghẹn lại một đ u ồ n g khí lạnh buốt táp thẳng vào mặt ta đẩy mạnh ta ra phía sau người ngã ngửa ngã t r ổ n g vó xuống mặt đất đau quá ta hét lên tiếng p vó chân của lợn rừng vang lên sơn không dừng lại bên cạnh ta dùng cái mũi dài cọ cọ lên đầu ta bị thương ở đâu luồng khí lạnh buốt vẫn còn quẩn quanh trên chóp mũi ta không thể nói rõ cảm giác thế nào chỉ ngơ ngác nói không biết lưng bị đập nên đau quá thấy ta thật sự không sao sư không ngẩn ra một lúc rồi đột nhiên g i ậ n tím mặt ngươi thử làm càng nữa xem đây là nơi có thể ngó nghiêng lung tung hả ngươi thật sự cho rằng vì đang lệch kiếp nên không được chết đúng không để đến lúc hồn phi phách tán ngươi để đến lúc hồn phi phách tán ngươi xem ai kéo lại về được cho ngươi ngươi giận gì chứ ta mà hồn bay phát tán chẳng phải ngươi cũng không cần trải qua mấy kiếp tình duyên nữa sao ta khó hiểu nhìn hắn hắn nghe xong câu hỏi của ta thì thoáng đờ ra ta bỗng bừng tỉnh nhìn đâu đứng dậy phương móng phổi lên đầu hắn ta hiểu rồi ta hiểu rồi ngươi quả nhiên thích ta mà thích thích con khỉ ngươi đừng nghĩ một đằng nói một nẻo đi che giấu nữa giấu giấu cái đầu ngươi ta hết cách lắc đầu thở dài ta biết mà ta quyến rũ ghê lắm về mặt tình cảm đúng là có lúc ta ngu ngơ thật thích ta thì thật khổ cho ngươi rồi ta ngừng một lát ngươi cứ khổ đi cổ họng l ợ n t rừng không phát ra tiếng gầm ghè như thể vừa giận vừa bực hất văng cái móng ta đặt trên đầu hắn đi gầm gừ đi ra khỏi hang ta nghĩ một lát ngươi đang xấu hổ đúng không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 nhưng khi ta vào sơ không ra khỏi hang thì lại thấy bên ngoài đuốc sáng rực trời ta gật đầu hình như ta thấy cảnh da ta rồi sẽ bị lột rồi đem đi bán còn thịt của ngươi sẽ bị nấu chính làm thức ăn bên ngoài hang hơn mười tên trai tráng cầm đủ các loại gậy gộc giáo mát dơ đuốc đứng đó có lẽ là cái tên chạy đi vừa nãy về thôn gọi người tới giết hổ có cả lợn rừng nữa chắc là thức ăn của con hổ kia rồi ta lại thấy không phải thế đám trai tráng bàn luận xôn xao ta nhìn đúng vũ khí trong tay họ mà có chút lo lắng đúng vũ khí này trông vừa cùn vừa cũ chắc chắn không thể khiến ta chết thoải mái giờ sống lưng còn đau âm ỉ ta nói nhỏ với s ơ không chúng ta có thể đ ổ i sang cách chết nào có thể diện hơn một tí được không s ơ không thản nhiên liếc ta một cái giọng nói vẫn mang vẻ kinh tường ông đây sẽ thu hút sự chú ý của chúng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 ấy vậy mà ta lại không biết mình cảm thấy gì nữa giống hồi ở kiếp đầu tiên trong biển lửa ngút trời ấy ta thấy lục hải không cửa tăng nhà nát bị kẹt ở lỗ chó chui t ự như cung đàn mềm mại nhất dưới đáy lòng ta bị chạm vào ta không biết cảm giác đó là đau hay là xót sợ không thần quân ngạo mạn này có lẽ sâu thẳm tự nội tâm cũng giống như lục hải không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 có sự oai phong đ à y khiến ta cực kỳ kiêu ngạo nhưng cảnh đẹp c h ẳ n g được dài lâu phe kia nhiều người chẳng mấy chốc ta đã kiệt sức bò lên mặt đất ta liếc nhìn sơ khôn hai mắt bỏ hắn trắng bệch chắc là đã đặt bước lên đường xuống suối vàng rồi ta t h ở dài này thì r ú c động uổng một cái mạng hổ lột da rút xương bị giết như một con vật kiếp này ta chết thảm hơn bất cứ kiếp nào đường xuống suối vàng ta đã quen đến mức không cần quỷ sai dẫn đường thoải mái đi suốt quãng đường ta thấy sơ không đang nói chuyện với quỷ sai trước tấm bảng của binh phủ tới gần thì thoáng nghe thấy phiền phò thông báo ta có chuyện quan trọng muốn gặp di phương có lẽ hắn cũng vừa mới xuống xong tên quỷ sai chỉ cao bằng một nửa sơ không gật đầu đang muốn di chuyển lời cho hắn thì liếc mắt nhìn thấy ta lập tức gương mặt đã tái lại càng tái hơn nó vội vàng lùi lại chục bước hét t o á n lên tới rồi tới rồi hai người bọn họ lại chạm mặt nhau rồi minh phụ vốn rất yên tĩnh nó vừa hét lên dường như cả nước sông vong xuyên cũng quên chảy cả minh phụ k h ự n lại trong chốc lát quỷ sai và quỷ hồn tới đầu thai chồn sạch bách chỉ để chờ lại ta v à sơ k h ô n xấu hổ đứng lặng ở đó ta biểu môi bó tay lau mồ hôi lạnh trên đầu nghỉ bụng ta với sơ k h ô n đứng cạnh nhau không biết đã đem đến cho bọn họ bóng ma tâm lý to lớn biết chừng nào đứng lúc ngậm ngùi